Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio Sau đây mời bạn nghe bài viết Núi ở lại tác giả Nguyễn Ngọc Tư giọng đọc Trần Ngọc sang Trên kênh Hẻm Radio Dường như lúc không có những đám con bên mình Mà trở nên lẻ loi hơn bao giờ hết đã ở trước mắt, trong tầm mắt, một lên mấy ngọn núi bạc phơ nằm rời rạc, nằm nhỏ nhoi như mấy cái bánh ít đặt trên những đồng cỏ úa xác xơ. phía bên trái con đường đục ngầu, mấy con thuyền nhỏ rập trên sóng. ơi, cuối cùng cũng đã đến hát. Bảy giờ đồng hồ, cho một chặng đường dài 200 cây số, nhưng một không thể cho xe chạy nhanh hơn. Má ngồi bên cứ nhắc Chậm thôi con, chậm thôi, đâu có gấp gì Chiếc xe bò như rùa Đến hát thì cả nhà đã đơ cả lưng Mông tê ẩm Hát nằm sát biên giới Trong thị xã khá điều hiu Với những con đường nhỏ, ngắn Loàn hoàn chạy quanh mấy ngọn núi thấp chủng Cây cối rậm rị Thấp thoáng dài ba mái chùa Xám xịt giữa triền, xanh thẳm Chợ tầm nhâm tập trung ở một đoạn đường gần phía cầu phao Người xứ hát cũng không làm không khí vui hơn Khi suốt ngày run rú trong nhà Đường xá giắn thưa Không như ở cà Đồng xe cộ cứ ào ào chảy hoài không dứt Như thể mấy trăm ngàn dân thành phố kéo nhau hết ra đường Người quen toàn gặp ở mấy quán cà phê dĩa hè Đất này đúng là đất để tu Hai nhận xếp Mã lên đây là đúng phốc Cho con ở đây chừng một tháng, chắc con cũng cạo đầu theo má cho vui. Má nạc, ăn nói bậy bà. Thật hay vậy, lúc nào cũng sổ sàng, hơ hỏng. Má hay bảo cả nhà đừng để bụng, tại anh quá thật thà. Bà so bì, anh đã 38 tuổi rồi, má vẫn còn che chở, nói đỡ cho. Nhưng từ mai, má không làm việc ấy nữa. Mai, má chính thức xuất gia. Ý định đó của má không làm cả nhà ngạc nhiên mà đã đi chùa Ăn chay 18 năm rồi Lúc đầu đi chùa làm công quả Chỉ vì tránh mấy ông theo đuổi Sau má tìm được niềm vui Bước chân qua cửa chùa Má dịu nổi đời Tựa lưng vào đầu Má thấy bớt trong chân Không ai bảo ai Nhưng ngầm biết sẽ tới ngày này bà báo cho hai Lúc anh đang nhậu Anh nói Thì có gì lạ đâu Bày đặt điện thoại cho tốn tiền Rồi lặng hồi lâu Anh bần thần Mà ở hát sao Xa lắm đó Vừa lúc một gọi điện gầm gừng Mấy đứa không được cảnh đi chưa Đã ngăn trở một lần Tới bây giờ còn hối hận Còn thấy tội thấy nợ Hồi đó ông y tỉ chính Các bên nhà Chiều chiều hay bắt cái ghế ngoài trước ngó mông Chờ má ra sân quét lá Phơi áo Ông đằng hắn, giống qua nói chuyện lòng giọng Đài truyền hình chiếu bộ phim Phạm Công Cúc qua Hàng xóm chọc mai mốt tuổi bay cũng có dượng ghẻ, nghe sợ Những ngày sau đó, Mã thấy mấy đứa con mặc siêu co, đưa giọng, nhêu ngao hát Trời mưa bông bóng phật phồng, mẹ đi lấy chồng Mã đứng trong bếp, nghẹn ngào Cha chết khi ba anh em còn chưa biết lau nước mũi cho nhau Những người đến với má sau này Đều bị ba đứa đuổi giạc đi Vì sợ phải chăng dịch như nghi xuân tấn lực trong phiên Lúc đó con không nghĩ tới lúc má một mình Trong ngôi nhà nhiều cửa Suốt ngày âm radio rọt trẹt Vì thèm tiếng người Sau đó con chưa biết đời mình có quá nhiều chuyện để làm Và xuất hiện thêm nhiều người để yêu thương Còn biết làm sao má được vui ở đào Thôi cũng đành Nên chuyến đưa má đến hát Cả ba dặn nhau phải tỏ ra tươi tỉnh đàng hoàng Để má vào cửa Phật Không để lòng bận biểu Ba nghĩ đi càng đông má càng nắm níu nên vợ hoặc chồng con đã bỏ lại trao ngáo ở nhà Mà không phải ai cũng gạt được lòng Diễn mặt tươi cười trước cảnh chia ly Suốt đường đi Cả ba cố làm như hào hứng Hạ Khứa Hẹn là một nơi giải ngoại tuyệt vời, bãi mũi sói dài, nước biển trong xanh, đôi đá đọng hòn ba con cũng nên thơ, nhất là leo núi dĩa bọn nắm mặt trời mọc lên từ mặt nước yên ả của tiêu hồ, mộng phải biết. Địch trình chơi coi bộ dày đặc, ờ, còn phải qua chợ biên giới để về khoe với đồng nghiệp mới đi nước ngoài về nè, vô muốn chết. Mà ngồi nghe ba lách chắc, một hầm hịch, tí tẩn, mà nghĩ tới ngày mai Không được nghe giọng chúng nữa rồi Mà coi bộ tụi nó vui Một bình thường mặt bị thị Hôm nay cũng cười, cũng nói Nhiều khi cười lớn quá Anh giật mình, điều chỉnh lại Cho giọng cười đừng quá bất thường Anh giữ cho mình thật tỉnh táo Để nhiều khi hay nói mấy câu thiệt thà Thí dụ như Hồi nào vợ má chưa đi đâu mà lâu như chuyến này Một sẽ chận ngang Bằng mấy câu chuyện bông đùa Vừa đọc được trên báo hôm qua Làm anh cả cực lắm Bởi còn phải nhắc ba luôn ngoát miệng cười Trong khi chụp ảnh Ngôi chùa mà má tu hành Nằm dưới chân núi ông Trong tiếng tụng niệm chiều Chùa trở nên lây lắc Mong manh như khói nắng Như xương trăng Một bà sư già nắm tay má Mừng lắm nhưng không thể hiện ra mặt Chỉ từ tốn niệm Nam mô Bà nói lễ cúng cho chiều mai Đã chuẩn bị xong rồi Má nhắc lại Dạ, chiều mai Bà đứa con cũng một thoáng thận thờ lẫm bẩm như cái máy Chiều mai Vậy thì đây tới chiều mai Nhà mình phải đi chơi giáp hát mới được Một vỗ tay cười không giấc má đi loanh quanh Chùa nhỏ nhưng vườn chùa thì rộng Cây thuốc rậm rạp như mọc quan Một biểu má đứng giữa đám dây mỏ quạ chụp hình Bỗng thấy ống kính nhòe đi Nằm má lọt thẩm giữa mênh mông Dường như lúc không có những đám con bên mình Má trở nên lẻ loi hơn bao giờ hết Một đứng ngó trân trân Sợ lơ đẳng má sẽ tan mất Hai ba lấy cùi tay lau mắt Nói khó nhan ngợp quá trời Hồi nãy giờ muốn chết đi nè Một lườm lườm giọng gầm gừ trong cổ hồng Tao đã dặn rồi Má dẹt anh qua một bên rảnh Em nói sợ khói Má không cho vô bếp nấu cơm Mấy đứa quên Không, có tan thành gió thì cũng không quên những gì mà má đã làm Thí dụ như bò ra sàn nước giặt cho hai những quần viên nặng chịch Hay chạy đi lấy quần cọc, khăn mỗi khi anh đứng trong phòng tắm gọi ới ơi, ơi Hay những lần vợ chồng một cãi nhau chỉ bỏ về nhà mà phải tất tả qua bên xuôi nặng nề Còn dâu có bầu, chiều chiều má rủ dâu đi bộ để sinh mau Má lột giỏ tỏi để dành xong trong giường khi chị ở cử Lúc này đây, chuyện đã qua lại về, nguyên vẹn Và đám con nhận ra, mình chẳng làm gì cho má Nhưng muộn quá, mùa qua đi Không thể thêm được tiếng chim kêu, chiếc lá rùng Kỷ niệm là thứ không thể chỉnh sửa Bà thật thẩm, thương hoài Má đã cắt cái áo dài cưới để mây thành áo mới cho chị tới trường Nhưng hồi tưởng sợ không trầm được lòng hai trận trạo nuốt nước miếng than đói bụng quá Bởi đó mà sắp tối rồi, trời ơi Cả nhà ngó về phía chân núi Thấy nặng nề như mặt trời đang kéo mình theo Chìm xuống đêm Làm như tiếc mặt trời này quá Như ngày mai nó không mọc nữa May sao, dạo tới bữa cơm tiếng cười rộn đã trở lại Những câu chuyện hay kể hơi tục tiểu, tếu táo Nhưng rất duyên dáng, chuyện trong mâm nhậu mà Má ăn không được nhiều Má cười đến nỗi Quặn cả lòng Vì đám con vui quá Còn bọn trẻ thì hùng hụt vào những món ăn chay Mà thường ngày chúng ấn tới cổ Làm như chỉ cần dừng đũa Đánh tay Chúng sẽ khóc hòa lên Không biết chừng Buổi tối dàn dọt trên các ngã đường hát Bằng lăng ngủ liệm trên các dĩa hè Trồng loại cây đến màu bông cũng buồn dây chết Người ở hát thật là Hai, liên tục bật chuyển kênh TV, bồn chồn nói không có chương trình nào hay hết, thật khó chịu khi không có việc gì để gửi mình vào để bận rộn, để tếu táo. Ngày ngày họ diễn đủ mọi vai, tra vẻ yêu mến, bợ đỡ người mà lòng đang căm ghét, buồn giả bộ vui, bực bội lại cười hề hề. Nhưng chưa lúc nào lại khó diễn như vậy. Bà rủ hay là mua bộ bài về đánh tiếng lên? Má ngồi xếp mớ quần áo bị quăng Dung dãi lại quặng lòng Vì đám con rộn rã đôi con Tối này Chúng nó rất vui Vui hơn mọi ngày Điều đó làm mình buồn sao Má tự hỏi Và ngơ ngẩn thấy mình không chuẩn bị Để nhìn con say ngủ Thở đều quên cả ngấy Tại sao lại buồn Không phải như thế này Ngày mai mình dễ rứt chúng ra sao Dễ đoạn tuyệt với thế tục sao Má tràn trọng Nếu ngủ chỉ đơn giản là nhắm mắt Thì cả nhà có vẻ ngon nhất Đảo còn nằm nghe ngắn, thẳng thớn Đến nỗi má không có cơ hội để kéo mình đắp lại cho chúng Có khi má không còn dịp nào nữa Kiếp sau xa lắm Cái đồng hồ cụ kỷ trong khách sạn cũ kỷ Một chốc lại báo giờ Ea ea như sắp hết biên Mấy cái kim hình thác chạy rột trẻ khô khóc như tiếng bữa cuối Bà nhộm dậy, thấy má vẫn ngồi ráo quảnh Chỉ lại dùi mặt dầu gối, giọng nhười nhựa Sao còn muốn đập cái đồng hồ này chết ngắt cho rồi quá má Nhưng việc đó không phải vô ích lắm sao Dù không còn chiếc đồng hồ nào nữa Thì ngày mai cũng đến Mặt trời cũng mập từ phía tiêu hồ một dần đỏ rực Cả nhà lục tục dậy sớm để kịp đứng trên đỉnh núi dĩa bò Trầm trồ hớn hở Cảnh đẹp quá chừng, cảnh đẹp quá tay Nhưng trời ơi, đây không phải mặt trời của ngày hôm qua Tuyệt đối không phải Nụ cười đậu trên môi người ta bỗng trở nên trung trảy, héo hắt Như được nặng một cách vô hồn Mã thoáng thấy không khí hơi trùng xuống Như một cái thở dài não nhục Bẩn sống hổ vì sự hài lòng Như thể đây là cảnh mình chờ đợi đã lâu Nhưng cảm giác đó không kéo dài Một lại kể một chuyện vui Khủng khiếp Ba nghĩ Lần thứ năm anh kể đi kể lại chuyện này Mà mình buộc phải cười nắc nẻ Mã chùa xót nhớ ra Những đứa con mình Có đứa đã sắp vào tuổi 40 Chúng lăn lộn giữa đời lâu rồi Biết dối lừa Đành rẽ mánh khóe Biết lừa lọc Đạp bừa lên người khác Chúng không cần che chở nữa Và cuộc chia ly này quá nhạy nhõm So với những trần ai mà chúng trải qua Ý nghĩ đó là má thấy nhói trang chỗ ngực Sao vậy kìa Má bất chợt đùng mình Má tới đây chẳng phải để đoàn tuyệt thế tục sao Xuất gia là việc hệ trọng Má định mượn cửa Phật Để thử lòng mấy đứa con sao Má tự nhủ Không phải, không phải đâu Tội lỗi, tội lỗi Mà nói muốn tới chùa sớm Để cùng các siêu chuẩn bị lễ Hay cảm thấy buồn bực Mà sợ đó tới hết đời Gấp gì mà không chơi với tụi con thêm chút nữa Nhưng sợ ý nghĩ đó buộc miệng thành lời Đến anh tìm chuyện khác để nói má chắc còn nhớ món chè khoai môn má nấu Bà cắt ngàn Em nấu còn ngon hơn má Chừng nào về lại nhà em Má thấy buồn, dù cố chối mình không buồn, mình đang thanh thản, vào cửa Phật mà buồn, tội chết. Bà sư dạ trụ trị nâng mái tóc đã bạc của mái trên tay, bà hỏi. Tầm con đã an chưa? Thưa thầy, rồi. Sư bà như không nghe câu trả lời, bà nói, con chưa dứt. Mã cô lấy vẻ mặt an tĩnh, tự tại như mặt nước ao sen Để thuyết phục sư bà Và cũng thuyết phục mình Rằng đời không có gì dứng bận nữa Và không có gì ngăn được lễ xuất gia mà trắng môi cương quyết Khi nhát thấy mấy đứa con đang xím xích trước sân chùa Trời, coi chúng nó Nông nổi này còn xem cá lỗi dưới ao Vui lắm sao Chỉ có một vào điện thờ tham gia lễ cúng Hai và ba trốn sau giường, họ nói, làm sao có thể nha răng ra cười khi thấy tóc má từng chậm, từng chậm rơi xuống, mái tóc không còn xanh, nhưng từng dậy và vượt biết bao nhiêu. Họ ở đó, cho đến khi một lên tiếng gọi ới ơi dặn dặt trên sườn núi, má dục đám con về mau, đường từ đây đến cả còn xa, qua phạ bắc, bà chiều rồi còn đâu, chút nữa đây mặt trời lặn mất. Cuộc chia tay quá ra nhẹ nhõm như đã từng mong đợi. Đám con cuốn cùng từ giả, sợ miệng dọt ra những cục nghẹn tiếng bầm, chỉ dám nói một câu, má ở lại mạnh giỏi, chừng nào tụi con rảnh sẽ lên thăm. Đội thị không bệnh định thêm chút nào, đóng cửa xe. Bà còn không dám nhìn thẳng vào má, vì sợ gương mặt má đã khác khi không còn tóc xưa. Xe lao nhanh qua cửa chùa, chạy trốn những con đường thăm thẳm bằng lăng mà thưa vắng người, chạy trốn những mấy chùa treo phong đậu trên núi. Lúc vượt qua cầu mê, tay một âm vô lăng rung rảy. Qua thung này, nghĩa là khách điều đã ở lại sau lưng cùng dây má. Một thây tây cứng mặt nhạt thở, anh cho xe dừng lại bên đường, ba thảng thốt. Trời, hồi nãy em chưa kịp nhìn má, anh hai, anh ba ơi. Hai ngói chừng cái mặt bì xị của một Quay qua nàng Già đâu đừng có khóc Nhưng bụng nghĩ Chắc cũng phải khóc một chút Bây giờ đâu ai rầy ai Dài một cũng rung lên kia kìa Khóc thì chuyến xe chuyến về Đã trống chỗ ngồi của má Khóc cho mặt trời ngày hôm nay Dĩ nhiên lặng mất Ở hát điều hiu Trong giường chùa Ngồi một mình dưới góc xa kê Má cũng đang trống trước Vì chẳng đứa nào quay lại nhìn má và dãy tay khi qua cổng Vì đám con ra về vội vàng, hí hững như vừa nhổ được bụi cỏ ống cứng đầu Khoan khoái như trút đi gánh nợ Má mà là nợ Chỉ cần một đứa thôi Phải, chỉ cần một đứa nắm lấy tay má Nói, má đừng ở lại, má ơi, không có má Đồ con không ai giặt, vợ con xin không ai giữ lửa Đứa nhỏ khóc đêm không ai ẩm tiếp vợ chồng hụt hạt không ai can Ừ, chỉ cần nghe mấy câu nói đó Má sẽ trở về Dù lỗi hứa với nhà Phật kiếp này Còn hơn bây giờ ngồi niệm nam mô Học vô ngã mà tâm không chức được cơn đau dầm về Cho cái phận bị phủy đi Tạch